ngã định mệnh. Phần 6 hàng tư hàng năm gần đến 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới cổng chào của xã. Lại đến lúc tan đàn xè ghé, đứa nào về nhà đứa nấy. Đột nhiên con hồng lên tiếng. Ta quên thông báo với tụi bay, hôm nay mẹ ta làm thịt gà về nấu chè bắp. Mẹ ta gọi tụi bay tới chơi. Vừa kịp để con hồng dứt lời, bốn con hú ré dân trời đất. Vậy thì tối nay 7 nhà tại nhà ta, không gặp không ngủ, ok, ok. Bốn con đồng thanh Trong năm con thì nhà con Hồng khó khăn hơn Ba là giáo viên tiểu học Mẹ ở nhà nội trợ Nuôi gà trồng rau, trồng quả Mẹ nó rất thương tụi mình Lâu lâu lại nấu thứ này Thứ kia rồi gọi bố con tới chơi Thỉnh thoảng lại gửi cho mấy trái cây rau quả Tụi mình cũng rất thương cô Nên gọi cô là Má Vân Cuối cùng cũng tách bầy Về nhà tới nhà Rút điện thoại ra nhắn tin Báo cáo Hạ cảnh an toàn Hết thì hi, hi ngoan Vậy tối nay bé làm gì bé qua nhà con bạn thân chơi. Sao bé có vẻ bận bịu khi về quê thế? Lại bỏ rơi anh nữa rồi. Mẹ nó gọi qua chơi. Về rồi về nhắn tin với anh nhá. Ok, bé đi vui vẻ nhé. Về rồi nhắn tin cho anh. Phụ mẹ nấu cơm rồi tấn rửa giặt giũ gần 7 giờ. Ba mẹ, con qua nhà con Hồng chơi tí con về nhá. Gặp nhau cả tuần không đủ hay sao vừa về nhà đã qua rồi. Ba lên tiếng. Đi cả tuần rồi mà về nhà cũng chẳng chịu nhớ nhà à. Mẹ hờn dỗi. Thì Mà Vân gọi qua chơi mà con ở nhà cả ngày luôn Ừ đi rồi về sớm Có hộp bánh trong nhà con mang quả đó ăn Dạ cảm ơn mẹ Cảm ơn ba con đi Tới nơi thì ba con kia đã có mặt đông đủ Vừa dựng chiếc xe thì Mà Vân đã gọi vào Lờ đến đó hả con Vô đi vô ăn cùng mấy đứa Ê con kia Mày là chuyên gia đi trễ đó nha Con Thùy rằn mặt Mày về luôn đi chứ gì Ở sớm vậy con kia Con hồng chen vào Dạ, con không vô đâu mà, con Hồng nó bảo con về Hồng, nói gì kì vậy con? Nói vâng đáng yêu Nó làm bộ làm tịch vậy thôi, chứ mà con lấy chửi đuổi nó nó cũng không về đâu mà Đến đời con Thủy ta Hồng, ta về thật thì đừng có mà chạy ra níu xe ta lại nhá Nói ra là về liền đi mày Lần này là con Loan Tụi bê có biết là ta đã phải đấu tranh gian nan như thế nào mới có thể mang được sách ra khỏi nhà không? Cái đám vô tình Thế nó có thể đốc thúc mình, dồn mình vào nước đường cùng nhưng không sao đâu có má vân, Mà vân về phe mình. Ăn uống no nê, năm con bác rừng tre ra dàn dâm bụt hóng gió, Mà vân sợ một kén mình nên đốt đồng lá cây bên cạnh nó. Cho thôi nhẹ nhẹ, ánh lửa bập bùng trên chiếc rừng tre. Con này gối tay con kia, con kia gối bụng còn nọ. 5 con nọ. Năm con hối tưởng về tuổi thơ, tỉ tê kể chuyện cho nhau những chuyện trước đây. Chuyện năm con truy tường ra bị thầy bắt phát hiện, viết bắt kiểm điểm. Thì năm con gân cổ lên cãi là quy định của trường là cấm leo chèo từng rào chứ không cấm chui. Chuyện năm con hẹn nhau tập thể ra toàn đi lúc 2-3 giờ để tranh thủ đi trốn tìm, dọa ma chọc chó. Chuyện năm con chui rào ăn trộn thanh long, con loan chui vào không chui ra được, cuối cùng đập luôn từ nhà người ta. Chuyện năm con ném trái băng vào lớp khác bị thấy, cho giơ tay đứng ngoài nắng cả buổi. Thỉnh thoảng nếu chuyện gì đó vui là năm con phá lên cười sẽ tranh nhau thêm mắm thêm muối để cho câu chuyện sinh động. Càng nhau kể một hồi, đột nhiên con hồng trùng giọng xuống. Vải bưỡn đường, mỗi đưa một nơi rồi, không còn được như bây giờ. Tụi mình cũng cứ thi cùng trường rồi chọn cùng lớp như bây giờ đi. Đâu phải dễ đâu, mỗi đứa có một ước mơ, mỗi ngành nghề phù hợp riêng, làm sao có giống nhau mãi được. Thư vị mình cùng quê, lâu lâu về gặp có sao đâu. Đợi tụi nó nói xong thì mình mới lên tiếng. Tụi bay làm cách ngang một không khí đang vui tươi. Ta lại không trông xa mấy cái đám quỷ ám thì bay bây giờ càng sống càng tốt đây này. Chưa kịp dịp lời, bốn con hùa nhau để mình rớt xuống giường Lại tiếp tục lăn lên, năn nỉ xin chỗ nằm Câu chuyện lại tiếp tục với những dự định, ước mơ hoại bã của từng đứa Ta muốn đi theo sự nghiệp dạy học của ba ta Dù không cán giả với nghề đó nhưng ta thích được mặc áo dài đứng trên bụng giả Con hầu chậm rãi. Ta thì muốn làm bác sĩ Nói rõ là bác sĩ chứ không phải là dược sĩ như mẹ ta nghe ta muốn được cầm dao khám phá nội tạm đi trong con người. Con Thủy nói mà làm bốn con dùng hết cả mình. Ta thì muốn làm kinh doanh, còn kinh doanh cái gì thì ta chưa biết. Con Thủy hài hước nói. Ta muốn được đi sang các nước châu Phi hay các nước tận cùng trái đất để khám phá học hỏi văn hóa cũng như cách mà họ sống. Con là làm viễn tưởng xa xăm. Thế luật mình đột nhiên nhớ lại lời anh ấy nói. Hết 12 hai nếu không muốn học nữa thì về cười anh anh nuôi. Tự mỉm cười rồi suy nghĩ lung tung. Ê con kia, mày ngủ thôi hả? Ước mơ của mày là gì? Con hồng lên tiếng cắt ngang rồi suy nghĩ. Ta chả biết nữa, tới đâu hay thế đó? Ta không biết ta thích gì. Mày tin là mày rớt giường này không? Họ loàn dọa, ta không biết thân nó không biết chứ, tụi bê hay. Tụi nó bỏ qua không tra khảo, nhưng sau đó là màn viện vông, áo tưởng của tuần đúa. Nào là ta sẽ giàu có hơn Hoàng Anh Gia Lai, ta sẽ xài euro sang hơn cường đô la, ta sẽ ở biệt thự trăm tầng, vân. Đợi tụi nó nhảm xong, mình lại phán cho câu ta cơ ba tao đem xe ủi ra, ủi nát cho mấy cái đầu tôm thì bây giờ Ở đó mà mơ mộng hảo huyền Lần này vì thủ thế ngồi dậy trước, vì biết đằng nào cũng bị hất xuống Nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ, như bốn con xin phép về, bị dị chơi tay Đạp xe tới nhà, thì ba mẹ đã ngủ, giòn rén đi lên phòng, bật công tắc, tìm điện thoại Hai cuộc gọi nhỡ của mẹ, hai tin nhắn của anh Cô nào ham chơi vẫn chưa về luôn à nhắn lúc 10 giờ và một tin nhắn cách đây khoảng 15 phút. Anh vẫn còn thức đợi bé đó. Dạ, bé vừa về, anh trên ngủ luôn hả? Anh đợi bé về mà, sao đi lâu vậy nàng? Bốn giờ lê quên cả ngày giờ luôn à? Mà anh ngủ đi chứ đợi bé làm gì? Anh sợ như lần trước nên dáng thức đợi bé về. Cô tội nghiệp anh quá. À? Anh tội nghiệp vậy có thấy thương anh không? Éo, lại với bé đó à? Không, chỉ đáng thương thôi. Bé giờ vừa viết tắt, bỏ chữ đáng đi. Thì, vài bữa có lẽ cũng chỉ còn từ thương thôi mà anh Anh yên tâm Vài bữa là khi nào Đến giờ mà chân thương chút nào bé ừ. Thì, chưa Thôi phải đi đi ngủ đã Anh cũng ngủ đi ừ, bé ngủ ngon Mai anh dậy sớm chào bé ngày mới nhé Ôi, không cần đâu Có ngày Chủ nhật để anh ngủ chứ Không, anh lại sợ lạc mất bé nữa Anh nhà mẹ gọi dậy rồi Không dậy trễ nữa đâu Thì, thôi tùy anh vậy Anh ngủ ngon Ok bé Nói rồi thay đổi đi ngủ, thằng một giấc tới 7 giờ, điện thoại có tin nhắn của anh. Anh dậy rồi nè, chúc bé ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé, ngày mới vui vẻ. Nhắn tin xong chạy xuống lầu ăn sáng, sau đó vừa bày em trai học, vừa phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, rồi đi chợ nấu ăn cũng gần 12 giờ. Đợi bố về, cả nhà cùng ăn trưa, lúc ăn trưa bố có hỏi. Con đã chọn được trường cho mình chưa? Con chưa biết ba ơi, có thể nào không cần đi học đại học không ba? Ờ, không đậu đại học thì cao đẳng gì đó cũng được. Ý con là học xong 12 luôn thôi à? Không học nữa. Thế không học nữa con định làm gì? Dạ, con cũng chưa biết nữa. Bà lắc đầu khó chịu, mẹ thì thế chen vào. Con cứ suy nghĩ kỹ rồi chọn một trường nào đó để thi, biết đâu một thời gian con sẽ thích. Dạ, con sẽ xét xét lại. Nói vậy cho ba mẹ yên tâm chứ thật ra mình chưa nghĩ tới trường nào cả. Lúc nào cũng bảo tới đâu hay tới đó. Biết có sống tới ngày mai không mà đã lo xa thì tương lai Ăn uống, dọn rửa xong xuôi mình lên phòng nhắn bài tin với anh rồi lại xuống nhà chơi với thằng em Bài nó vẽ tranh, đánh đàn, ca hát Lâu lâu lại cười mỏi người với những câu hỏi già dặn của nó Chị Hai, phu thê là gì vậy Hai? Bin ngay từ đó ở đâu vậy? Bin ngay trên tivi họ nói trận tình trận nghĩa phu thê Thế Bin có hiểu trận tình trận nghĩa không? Bin không hiểu nhưng Bin chỉ hỏi phu thê thôi phu thê có nghĩa là vợ chồng giống như ba mẹ mình đó họ gọi là cặp phu thê tức là cặp vợ chồng đó thỉnh thoảng lấy chồng nó hai nghe mấy đứa nói bin thích bé hiền trong lớp đúng không các bin đâu có bé hiền cũng thê bé thích bé hương đúng không cũng đâu có bé hương vậy là thích bé thảo rồi bé thảo nào lớp bin có hai bé thảo bé thảo dễ thương đó ai cũng xấu hết bin không thích vậy là bé hà chắc chắn bé hà rồi Bé Hà thích thằng Phương rồi, Bin không thích nữa. Vậy là Bin thích đơn phương đúng không? Đơn phương là gì hai? Là thích thầm, mình thích họ mà họ không thích mình đó. Bin hệ đơn phương rồi. Hồi xưa nó ăn kẹo cao su của Bin cái dán nhưng giờ nó cho thằng Phương hết. À thì ra mấy cái hình Bin dáng đầy cửa là bé Hà cho Bin ư? Dạ, mà giờ Bin dán hết dán rồi. Cũng gần 4 giờ chiều, tụi bạn hẹn chào ở, ở cổng rồi cùng nhau xuống nhà trọ. Chào ba, chào mẹ, thơm cu pin rồi lại rồng rắn kéo nhau đi Ngày qua ngày lại cũng lên trường, cũng học thêm, cũng nhắn tin đều đặn mỗi ngày Đến thứ tư lúc gần tan học thì nhận được tin nhắn của anh Anh đang đứng ở trước trường bé rồi, bé ra tới cổng thì đừng đeo khẩu trang với lại đi chậm một tí nhé Ủa làm gì với anh? Để anh nhìn bé tí đó mà Kỳ quá anh à, thôi biết đi cổng sau về đó Anh nhỉ mà một lần thôi, anh chỉ đứng từ xa nhìn thôi Mẫu ngày tìm mình yếu lại, không nỡ từ chối. Dạ được rồi, bé ra anh để ý nha, chứ bé không đi chậm được đâu, kỳ lắm. Ok, cảm ơn bé nhé, hi hi. Đánh chống đánh, học sinh ùa ra như bầy ong vỗ tổ. Mình thì lúc nào cũng kè kè với đám bạn rồi, chứ có bao giờ đi riêng được. Ba dần tới cổng, lực lên liếc xuống tìm xem anh đứng đâu. Anh đang ngồi quán nước mía bên đường, anh cũng đang giáo giác tìm mình. Đi chậm, đi chậm chậm, Ta vời nhìn vu vơ. Kéo dài thời gian để chờ cổng thưa bớt rồi mới bước ra Lúc đó anh mới có thể thấy, nhìn thấy mình được Ra khỏi cổng, con thủy hối Mày không thấy nắng à? Đi nhanh lên con quỷ Không đi chậm được nữa, phó mặt cho em xui anh vậy Em về đây Về tới phòng thay đồ rồi nhắn tin cho anh Bé về phòng rồi, anh có nhìn thấy bé không? Mở phút sau mới thấy tin nhắn trả lời Anh cũng vừa về tới nhà, anh thấy bé rồi Anh cảm ơn bé nhé, bé trắng thật đó Mà sao về không mang cao gót cho đẹp mà đi giày bệt với áo dài tại em thích vậy mà, đi cao góc bất tiện, chạy không được Ai vì bé mà bé chạy? Bé hay đi học trễ nên phải chạy mới kịp thì vậy giờ bé làm gì? Bé ăn chưa? Vậy lúc nãy nói anh đang ở lại dẫn đi luôn Làm anh phải chạy về đến nhà ăn thì thôi bé đi ăn đã, bye anh Bé ăn ngon miệng, tôi nói chuyện nhé À, nói thêm là nhà anh cách nhà mình khoảng 3 cây Mình không biết nhà anh ở đâu, nhưng nghe anh nói là gần tòa án nên mình đoán vậy. Còn cơ quan anh cách chừng mình khoảng 2 cây, cùng hướng với nhà anh nhưng chích chách sang một bên, hơi khó mô tả. Lại một tuần nữa trôi qua, cuối tuần mình cùng đám bạn rủ nhau về rồi lại rủ nhau xuống, mọi thứ vẫn vậy, không có biến cố đặc sắc nào cả. Cho đến đêm thứ 2, 8 giờ, mình có hẹn đi ăn trè với mấy đứa bạn cùng dãy trọ. Mình có nói cho anh biết, đúng 8 giờ, cả đám đi bộ xuống quán trè về hè cách phòng trọ chưa tới 1 cây số. Quán lúc này hơi vắng, chỉ có 2-3 khách, mình không ăn được chảy đậu nên gọi Ly Sinh Tố. Ngồi đâu được 15 phút thì nghe điện thoại trong túi quần và tin nhắn. Rút ra xem thì thấy tin nhắn của anh. Bé nhìn lại đằng sau đi. Theo quán tính mình hơi quay đầu lại. Ôi quỷ thần đất ơi, dù có hơi tối nhưng mình vẫn nhận ra anh là một và một anh nữa đang ngồi phía sau mình, không có xa. Da, giật hết cả mình. Ai lại đi chơi cái trò thám tử này cơ chứ? Làm thế nào bây giờ? May mà hôm nay đi với mấy người trong phòng trọ chứ mà đi với đám bạn thân là mất hết cái hình tượng rồi Nhóm này mà súng lại la làng thì con đến tòa án không nghe thấy mà còn nói tuần chuyện cũng nữa chứ Quay đi tích tắc trong vài giây rồi lại quay lại liền rồi thì không mở miệng nói được câu nào cả Cứ thấy nhột nhột sau lưng Chỉ biết cắn tay nghe tụi nó nói xấu bà chủ trọ Nào là bà đã tăng tiền phòng Nào là chưa kịp đổ giáp bà đã chửi ăn ở dơ giấy rồi bắt tụi nó ăn ít thôi Ăn cố cho ị cho lắm vô Bắt bà bỏ tiền thông cống thông cống, đủ thứ hết Buồn cười chết đi được vẫn phải giữ hình tượng, không được cười quá to Sau một hồi mà nói xấu cũng xong, tính tiền và ra về Mình đứng dậy vào một mạch tiến thẳng, không một giây quay đầu Về tới nhà mà tim vẫn còn đập vì sợ anh lại chạy xe dạo dạo theo mình thì ngượng lắm Tít tít tít, khi nhắn của anh Bé vô tình thật đó, không thèm quay lại nhìn anh lấy một cá mà về luôn Bé chưa xử anh là may đó, chưa ở đó mà vô tình Ai về anh cái trò thám tử này thế Thì bé không chịu gặp nên anh phải bày trò chứ biết sao rồi. Làm giật bé hết cả người, giờ tim còn giật thế này. Trời, anh làm gì đâu mà bé giật mình. À mà lúc gặp anh, tim bé đập nhanh lắm à? Tim đập do giật mình thôi, bữa sau không được vậy nữa ngay chưa? Bữa sau không muốn gặp, anh chạy luôn xuống phòng chợ gặp bé chứ không vậy nữa đâu. Hi hi. Vừa thế nói chuyện đến 1 giờ, mấy ngày sau cũng vậy, thước tới khuya kể cho nhau đủ thứ. Càng ngày anh càng ấm áp, nhẹ nhàng Anh biết phát trò cho mình cười Anh biết nhiều thứ, anh hiểu đời, hiểu sự Lúc này thì mình đã sẵn sàng cho câu hỏi trả lời của mình rồi Anh cũng nói là anh đón được tình cảm của mình dành cho anh Hôm nay là thứ 5 Tức là còn 3 đêm nữa Thì mình gặp anh để nói cho anh câu trả lời của mình Nhưng tuyệt nhiên mình không nhận được tin nhắn chào ngày mới của anh Không sao, chắc là anh ngủ quên Thế thì mình nhắn tin chúc anh trước vậy Anh lại ngủ quên rồi à Không sao đâu, anh ngủ đi Bé đi học đã, bye anh. Nói rồi mình đi học, chưa về cũng không thấy tin nhắn của anh. lại nghĩ chắc anh còn chưa dậy. Mình đi ăn trưa về rồi ngủ đến 4 giờ. Cũng không nốt, không hồi âm. Mình lại đi học thêm, đi ăn tối rồi về phòng. Vẫn im lìm, bất động, có chút chạy lòng. Một nhắn tin cho anh nhưng cứ bảo thôi để thêm tí nữa. Tới 11 giờ vẫn không thấy gì nên mình đi ngủ. sáng ra vội tin điện thoại, vẫn bật vua âm tín. Càng ngày đó cũng vậy, không tin nhắn. Không cuộc gọi, tôi đến cảm giác khó chịu, hậm hực không thể tả, Nhưng cố dặn lòng, thôi bỏ đi lờ, chưa sâu đậm lắm đâu Rồi từ từ tự ru mình và giấc ngủ Tôi đã giật lòng bỏ đi nhưng cứ sáng ra là vội vàng xem điện thoại Hy vọng nhận được tin nhắn gì đó từ anh Ngoài tin nhắn cũ thì không thể thêm một bất kỳ một tin mới nào Một buổi học nặng nề chưa qua, đi ăn rồi về phòng mà ngủ như cứ lăn qua lăn lại rồi suy nghĩ Hay là anh ta cũng thực sự thích mình Anh ta chỉ đùa giỡn với mình thôi Hay là có anh đó thách anh ta tán mình rồi nhận ra tình cảm của mình rồi nên dừng cuộc chơi Tự cười cay đắng rồi trừ thầm anh ta tàn nhẫn Được rồi, mình sẽ gọi anh ta hỏi cho ra lẽ Anh ta là cái quái gì mà dám đem mình ra làm trò đùa Anh ta tưởng mình là thật sự mê anh ta ư Mơ đi cưng, thì là nhất thời thôi Bấm gọi, bíp, bíp, bíp Không trả lời, tự nhiên nước mắt chảy nhẹ Út ức, tức giận, ném điện thoại vô tường Văng lên tường, rồi lọt xuống đất. mặc kệ, không quan tâm, không thể nhặt lên. Chuẩn bị hành lý dẹp qua gọi đám bạn về quê sớm tí. Về quê rồi, lòng có chút nhẹ nhõm hơn, bớt suy nghĩ hơn. Tuy thỉnh thoảng có bớt giác nhớ lại gì đó nhưng tự trần ăn mình. Không đáng đâu lờ, đời còn dài, tương lai còn rộng, thiếu gì người. Coi như bài học cho mày sau này, tỉnh táo hơn để nhận ra ai đang đùa với mình. Ai yêu mình thật lòng, cười vui vẻ, cười tươi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. You won't be fine and fight forever